Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hà Lạc miễn cưỡng lức mạnh vị sắc một cái, cũng không thèm nói chuyện với hắn. Đối mặt với loại tình huống như thế này, Tần Ngữ Nghĩa cũng chỉ có thể bắt đắc sĩ thở dài rồi lóc đầu một cái. Làm như không nhìn thấy Tần Ngữ Nghĩa phản đối, Hà Lạc vẫn cười một cách hồn nhiên. Chị Ngữ Nghĩa à, tối ngày hôm qua, chị quên dạy em làm thạch hoa quả, hôm nay nhớ phải dạy cho em đó. Được rồi, nếu như em không bắt bè thì chị sẽ dạy cho em. Lời nói của Tần Ngữ nghe chứa đầy hàm ý Em sẽ không bắt đèm mà Chị dùng cách gì dạy cho em cũng được Em cũng sẽ không có một chút ý kiến nào nha Tần Ngữ Nghê thật sự là không thể làm gì Bởi vì Tiều Lạc chỉ là có muốn ý tốt bảo vệ cho cô Cô làm sao có thể trách móc một cách nặng nề chứ Chị Ngữ nghe à Hôm nay chúng ta đi dạo phố có được hay không Cả ngày ở nhà buồn bực quá Có lúc sẽ bị người ta làm cho tức phát điên đó Không đi hóng mắt một chút Em chắc chắn sẽ phát điên mà Chị làm cho em tức điên khi nào chứ? Làm sao chị là không biết nhỉ? Em không nói chị ai nha. Mỗi ngày cũng chỉ có mình em với chị. Ngoài ra thì còn có ai vào đây được nữa chứ. Một nói lại không dám nói. Hà Lạc ý một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định thôi. Nếu để cho ngữ nghe biết nội dung cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô và Vĩ Giác chị ấy không buồn mới là lạ. Hai người không nên đi ra ngoài. Mặc dù hai ngày nay không thấy những người đó đi lại xung quanh đây nhưng vẫn không thể xác định rằng bọn họ đã bỏ đi. Nên hai người vẫn cần cẩn thận một chút Vốn chỉ là muốn im lặng ngồi nghe Nhưng vừa nghe thấy đề nghị của Hà Lạc Mạnh vĩ giác vật không nhịn được mà mở miệng Anh vĩ giác à Mỗi ngày anh đều được đi ra ngoài tự do hít thử công khí Anh làm sao có hiểu được tâm trạng giống là chim hoàng yến bị nút ở trong lòng của em chứ Hà Lạc vốn là người năng động Thời gian này cô đã cố gắng chịu đựng Cô muốn làm liên lụy đến tần ngữ nghi Không muốn tần ngữ nghi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tiểu lạc à Anh vị giác cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, cô nhịn một vài ngày nữa, có đi có được hay không? Tần ngữ nghe như thế lại nói giúp cho mạnh vị giác. Hà Lạc thật sự là tức muốn chết, miệng cong lên nhưng dứt khoát ngậm lại cái gì cũng không nói. Mạnh vị giác ái nấy nhìn tần ngữ nghe, có sự đau lòng mà cũng có sự khâm phục. Lúc nào cô cũng dịu dàng khiến cho người ta thương tiếc. Nếu như trong lòng hắn không có bất cứ ám ảnh nào, hắn sẽ bất chấp tất cả để mà yêu thương cô. Tôi cũng không phải nói là hai người không được ra ngoài. Nếu để Hạnh Nhi lấy xe đưa hai người đi, thì tôi không phản đối. Ai thèm chứ? Hà Lạc tức giận hét ấm lên. Tiểu Lạc à, em làm sao lại như vậy chứ? Tần ngữ nghề không muốn trách cứ Hà Lạc, nhưng lại không để mặc cho con bé cáu kinh. Đột nhiên Hà Lạc xị mặt mà đứng dậy. Em không ăn nữa. Nói xong nên chạy ra khỏi phòng ăn. Để tôi đi xem cô ấy một chút. Ngữ nghề cũng không yên lòng mà đứng dậy đuổi theo. Vốn là ba người náo nhiệt, Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình mạnh vĩ giác cô đơn. Mạnh vĩ giác đau lòng lại còn có ái náy. Hắn biết những ngày tiếp theo, trường hợp như ngày hôm nay sẽ còn xuất hiện. Hắn vẫn có thể ngụy trang xem như không xảy ra chuyện gì hay sao. Ngữ nghề đuổi theo Hàn lạc vào phòng, ngồi xuống mép giường rồi cất tiếng hỏi. Tiểu lạc là đang giận sao? Em đúng là ghét chị mà. Chị có biết là anh vĩ giác... Giang... Không được, cho dù thức giận cũng không thể nói. Nếu không sẽ khiến cho chị ngữ nghề sẽ rất đau lòng. Tiểu Lạc à, chị đã biết mọi chuyện rồi. Tối ngày hôm qua em và Vĩ Sắc nói chuyện. Chị đã nghe thấy hết rồi. Chị nghe thấy hết rồi ư? Ừ, nghe thấy hết rồi. Chị không sao đâu. Như vậy em sẽ không thức giận nữa có đúng hay không? Tần ngữ nghe cố tỏ ra vui vẻ mà cười cười. Chị cạt người. Em thấy chị rất là thích. Mà không, phải nói là chị rất yêu anh Vĩ Sắc. Làm sao chị có thể không sao chứ? Khi tình yêu của mình bị Hà làm chỉ ra rõ ràng như vậy, Trong lòng của Tần Ngữ Nghê không nén được sự bi thương, nụ cười trên mặt tắt dần, nỗi buồn hiện rõ ở trên mí mắt. Tần Ngữ Nghê thở dài rồi sâu kín nói. Chị thừa nhận mình rất yêu phía giác. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, chị không đã tự chủ được mà yêu anh ấy. Nhưng tình yêu của chị dành cho anh ấy là không oán không hối, bởi vì đây là sự lựa chọn của chị. Chị Ngữ Nghê à? Không cần phải an ủi chị đâu. Chị không hối hận cũng không án dần. Em cũng không cần vì chị mà giận cho đánh mèo về vị giác. Anh ấy có quyền được lựa chọn có đúng không? Hà Lạ kích động mà ôm chầm lấy ngữ nghe kinh ngạc nói. Em thật sự là không thể tin được. Trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ si tình ngốc nghếch như chị chứ. Có người phụ nữ nào mà không si tình ngốc nghếch chứ? Khi em thật lọc dùng cả trái tim để yêu một người, em cũng sẽ vì người đó mà hy sinh. Có những người đó gọi là ngốc nghếch, nhưng đó cũng chính là tình yêu chân chính mà. Hạ Lạc buồn tẫn ngữ nghe rồi chịu thua mà cất lời. "Chị Ngữ nghe à, chị đúng là làm cho em về tâm phục khẩu phục đó. Anh ấy có quyền được lựa chọn, chỉ là nếu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net